Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng túc bình sĩ mang theo gườm giáo sáng loáng, nối đuôi nào đi tuần tra. Dân chúng ở nơi đây dường như đã quá quen với điều này, cho nên mọi hoạt động bán buôn đều diễn ra hết sức bình thường. Dường xoáy cả một trăng đường dài mệt mỏi hỏi han trần kiên về đảo Pháp, thế nhưng đến hiện tại cũng bị sự chầm út của nơi đây làm cho sao nhãn. Nhìn chằng diền trước mắt chẳng giống với thời loạn lạc binh biến, hắn kéo áo của Tiểu Minh lại rồi hỏi nhỏ: "Tiểu Minh, huynh nói xem nơi này có thực sự là đang trải qua binh biến gì không vậy, ta thấy không có giống đâu." Tiểu Minh nghe hắn hỏi thì bày ra một bộ dáng từng trải qua khê kha mà đáp: "Tiểu tử, ngươi bất quá cũng mới 16, làm sao hiểu được cái gọi là nắng gắt trước mưa rào?" Nhìn chợ kĩ suốt một đoạn đường trước mặt, đầu đầu cũng chỉ là bán những thực phẩm bình thường. Tần đoàn lương thực hiện tại đều do họ cầm kê sung hết vào quân lương phục vụ chiến tranh. Dương Soái nghe thấy vậy thì liền đưa mắt nhìn một lượt, quả nhiên các dân hàng đều bày bán những lương thực không tiện bảo quản lâu ngày. Bây giờ mới ngầm hiểu ra những gì mà Tiểu Minh vừa nói. Mấy người trước mặt dừng chân tại một tiểu điếm ven đường, gọi mấy món điểm tâm nghỉ ngơi, vừa văn nghe được cuộc nói chuyện của hai lão nhân. Lần này chính sự chỉ sợ kịch liệt vô cùng. Chi Lô là người tài đức, nhưng mà chiều đình thì binh tướng hùng mạnh, chỉ sợ đại sự chẳng thành mà thôi. Lão Lâm người quên rằng, Chi Lô đại nhân còn có thần linh phò trợ hay sao? Dì tường hôm đó người cũng nhìn thấy là tiên nữ hạ phàm truyền xuống thiên ý, họ cầm nhất định xây nghiệp đế vương. Thân nhận hồng ân của chi lộ dân chúng lổ quý hóa chúng ta, phải hết lòng hết sức giúp đỡ cho ngài ấy. Tiểu Minh ngồi một bên nghe hai lão nhân kia nói chuyện nghĩ tới Thái Tông, vì đức vị dân chịu cực khổ vì hành quan tâm dân chúng như vậy, thế mà ở nơi đây lại bị người ta xem là hôn quân. Trọng nam của Tiểu Minh nổi giận, đang định liền đi tiếng phân bua thì bị Trần Kiên níu tay hắn lại, lắc đầu ra hiệu bảo hắn đừng làm loạn, sau đó đoạn nói: "Hiện tại thiết cục tại nơi đây rơi vào tay phản tặc, dân chúng sớm đã bị mụ mị đầu óc, sớm đã xem hoàng thượng là hôn quân, trước mắt chính sự của triều đình chúng ta không thể quản được, tập trung điều tra đám người hôn quân hoa hạ." đang âm mưu gì tại đây mới là mục đích hàng đầu. Tiểu Minh nghe thế vậy thì liền nuốt dần vào trong mà không nói gì thêm. Đoàn người nghỉ ngơi một hồi rồi sau đó tìm kiếm một khách điểm. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc thì Trần Kiên mới nói mọi người ở lại trong vòng nghỉ ngơi. Phần mình cùng với Chí Dũng ra ngoài tản bộ xem xét địa thế toàn thành quý hóa. Sắc trời âm u như vậy, Có lẽ đêm nay sẽ mưa mất. Vừa ra khỏi khách điếm thì Chí Dũng đang ngửa mặt lên trời mà nói. Trần Kiên đi ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn theo. Bắt giặc ánh mắt của hắn lướt qua phía bên kia sừng trời chạy dài tít tắp. Nơi có những khối mây đen ẩn chứa huyết sắc đang vận vũ kéo về phía thành quý hóa. Cậu nhìn xem kia là gì? Cậu nhìn xem kia là gì? Sau một hồi quan sát thì Trần Kiên có chút nhíu mày mà nói: "Chị Dũng, đờ mắt nhìn lại thì cả kinh đều lên. Là là chứng khí, sao đột nhiên trên trời lại xuất hiện chứng khí chứ? Chiều nay trên đường tới đây tôi còn ngắm nhìn sự tình hùng vĩ của nó, nhưng không hề thấy những chứng khí như vậy. Nhất định nơi này có ẩn chứa điều gì đó, ngày mai chúng ta tới đó một chuyến xem thế nào." Trần Kiên nói đoàn thì liền cùng Chí Dũng đi xem xét địa thế trong thành, mà không biết được rằng nơi khe sâu của rừng trời, một bí mật cổ xưa đang ngài một bành trướng, đem cả thân một, đem cả một vùng rộng lớn của khe sâu vây kín. Huyết sắc từ thân thể của những đứa trẻ vô tội đang thoát ra, hòa quyện cùng với bốn dòng khí thể khác hòa quyện với nhau, không ngừng bành trướng. Lệnh Lôi có chứng khí trùng điệp thâm nhập vào trung tâm của âm nguyệt thứ 5 tại dị chủng mộc tinh xương cuồng đang ngủ say. Thiếu chủ nhân, huyết tâm nhiếp hồn thuật của thượng thành phái các ngài, xác thực là có thể trấn nhiếp được thần thức của tà vật như chúng ta sao? Nếu vậy được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net